Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an yên đến hết đời Câu trả lời, đó là biết đủ Rất nhiều người trong chúng ta đều đang kiếm tìm một cuộc sống hoàn mỹ Thế nhưng, điều này là rất khó có thể trở thành hiện thực Cuộc sống là vậy, hạnh phúc không tập trung trọn vẹn cho một ai Người có tình yêu chưa chắc đã có tiền Người có tiền lại không có niềm vui Người thường xuyên vui vẻ chưa chắc đã có sức khỏe Người có sức khỏe không hẳn là được trải nghiệm toàn những chuyện như ý trong đời Vậy suy cho cùng, làm thế nào để tìm kiếm cho mình niềm vui, hạnh phúc trong đời? Cách duy nhất cũng là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này là biết đủ một Người càng am hiểu rộng càng biết đủ Cổ nhân nói rằng, nhà có giàu đến mấy, tài sản có nhiều đến mấy thì một ngày cũng chỉ ăn đến ba bữa cơm Nhà có rộng đến mấy thì đi ngủ cũng chỉ cần đến một phòng Con người chúng ta liệu có phải cần thật nhiều tiền, phải thật giàu có mới cảm thấy vui vẻ? Câu trả lời là không. Con người càng trưởng thành sẽ càng phát hiện ra rằng, trong đời người, việc thực sự khó không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm sao để duy trì được một trái tim an định, sống một cuộc sống bình dị mà ngập tiếng cười vui. Người càng biết sâu hiểu rộng, càng hiểu thế nào là biết đủ, Bởi lẽ họ hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền, mà nằm ở nội tâm bạn có an yên và phong phú hay không. hai Biết đủ là trí tuệ lớn ở đời Biết đủ, ý nói con người cần có một trái tim dễ bằng lòng, dễ thỏa mãn, không nên đòi hỏi quá mức, tham lam vô độ. Làm người, không nên được voi đòi tiên, tranh danh đoạt lợi, bởi cái xấu, cái ác, tai họa cũng sẽ theo lòng tham mà xuất hiện. Người biết đủ mới là người giàu có nhất trong thiên hạ Bởi vì biết đủ Họ sẽ không cần quá nhiều vật chất Để lấp đầy tâm linh hư không Biết đủ sẽ khiến họ trở nên giàu có Về mặt tâm hồn, tinh thần con người sống trên đời Dục vọng quá lớn, ham muốn quá nhiều Sẽ chỉ khiến tâm mệt mỏi Hạnh phúc đến từ trái tim biết đủ Niềm vui đến từ sự giàu có Về mặt tinh thần Sinh mệnh là của chúng ta Chúng ta sống cho chính mình Chứ không sống cho người khác xem Hôm nay sống vui vẻ hạnh phúc hơn ngày hôm qua như thế mới là sống mới không lãng phí cuộc đời ba biết đủ chính là hạnh phúc hạnh phúc là gì một người nghèo khó mà rảnh rỗi trả lời có tiền là hạnh phúc một người giàu có mà bận rộn trả lời rảnh rỗi là hạnh phúc một người thất nghiệp trả lời được đi làm là hạnh phúc một người vừa mất đi cha mẹ trả lời bố mẹ còn là hạnh phúc một cô gái mù cả hai mắt trả lời Có thể nhìn được là hạnh phúc Một học sinh tiểu học trả lời Ngày nào đi học về cũng nhiều bài tập Không có bài tập về nhà là hạnh phúc Chúng ta thường có thói quen ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác Thực ra, quay đầu nhìn lại Có khi bạn sẽ thấy người khác cũng đang ngưỡng mộ mình Biết đủ, trân trọng nâng niu mọi thứ mình đang có mới là hạnh phúc thực sự Biết đủ sẽ luôn vui vẻ Đây là tiền đề quan trọng của cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người Nếu như bạn khát vọng có được một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng, khát vọng có được một cuộc đời ý nghĩa, vậy thì hãy nhớ thật kỹ, hãy biết đủ và dừng lại ở việc biết đủ. Hạnh phúc không phải là khi bạn sở hữu một căn nhà rộng cỡ nào, mà là khi trong căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười. Các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, bình an, đó là hạnh phúc. Bố mẹ con, đó là hạnh phúc. Có bạn đời chia sẻ buồn vui, đó là hạnh phúc. Có con cái quây quần, đó là hạnh phúc.